Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của hiện truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục cùng đình duy đến với diễn biến của tập 5 cuốn tiểu thuyết Quỷ Ám của tác giả Nguyễn Như Phong. Thường tá thông tiễn tư thuận về rồi quay lại nói với chúng ta hòa Như vậy là chúng ta có thể dựng nên một sơ đồ về các băng nhóm tội phạm hình sự ở tỉnh mình. Trong đó, Bảo Lâm và Kim oanh là một nhánh. Chúng ta hỏa nói, báo cao anh. Bảo Lâm là một nhánh riêng, Kim Anh là một nhánh riêng. Thằng Bảo Lâm chủ yếu là môi giới đưa người sang bên kia chơi bạc. Chính nó là người đưa cháu Nam sang chơi bạc rồi bị cắt cụt một ngón tay. Bây giờ lại đến thằng bé con anh Từ Thuần nữa. Chắc chắn là còn nhiều trường hợp nữa mà chúng ta chưa phát hiện ra. Con nào anh thì lừa đôi gái sang bên kia bán và các động chứa. Thương tá Tông thử người suy nghĩ rồi nói, tại sao lại như thế nhỉ? Mình không hiểu nổi mụ kim oanh và thẳng lâm kinh tế có đến nỗi nào đâu mà tại sao lại trở thành tội phạm hình sự như thế này trung tá Hòa cười đau khổ <cười> anh ơi thủ đoạn của chúng đó anh còn lạ gì nữa đầu tiên là đi chơi cho vui chúng thả cho thắng vài trận để cho ham từ ham rồi thua rồi cố chơi để gỡ rồi vay nợ lại mẹ đẻ lãi con trồng chất vay tiền với lãi suất 1.3-1.5% một phần trăm một ngày thì có mà in tiền cũng chẳng kịp xưa các cụ đã có câu về cái việc chơi cờ bạc được ham ăn, thua ham gỡ mà. Em xin đề xuất vàng thế này. Bây giờ anh cho gọi Kim Anh và cả thằng Bảo Lâm lên đây. Chúng ta phải đấu tranh với hai đứa này. Thượng tá Thông đứng dậy đi lại trong phòng một lát rồi nói: chưa được. án này chúng ta phải xác định là án trinh sát. Hôm trước tôi đã báo cáo phương án với giám đốc rồi. Giám đốc cũng đã đồng ý. Chúng ta phải làm án trinh sát. Chúng ta bí mật thu thập đủ chứng cứ về tất cả các băng nhóm rồi ra quân đồng loạt hốt một lần. nếu như đánh án hình sự mà làm án truy xét thế này thì rất khó giữa đám tội phạm hình sự này và đám tội phạm kinh tế có liên quan đến nhau nếu như chúng ta làm án truy xét với bảo lâm vật kim oanh thì lập tức tất cả các băng nhóm khác sẽ tìm cách xóa dấu vết nằm im thở khẽ đến lúc ấy có muốn tìm ra chứng cứ thì cũng không được đó là chưa kể chúng còn manh động thủ tiêu những chứng cứ quan trọng chắc là vài hôm nữa tôi phải sang gặp anh samat để cùng anh ấy bàn xem như thế nào à thằng nam con ông viễn thế nào rồi Chúng ta hòa ngần ngừ Báo cáo anh Trung em cũng đang định xuống thành phố Hồ Chí Minh Gặp thằng Nam Anh Viễn còn là người nghiêm khắc Chứ còn bà vợ thì Em rất sợ bái Em đã tiếp xúc với bái một lần rồi Bái bên con chằm chạp những người phụ nữ bên con một cách mù quáng Thì không biết họ sẽ làm những chuyện gì Vừa lúc ấy có điện thoại của Thượng tá Thông Đầu dây bên kia là tiếng của Giám đốc Trịnh Lương Thông à Cậu và hòa lên phòng tôi Thượng tá Thông nói Dạ vâng ạ Em và Hòa đang ngồi bàn việc với nhau, chúng em lên ngay. Thượng tá thông cúp máy rồi quay sang nói với Trung tá Hòa. Giám đốc gọi hai nghe mình lên. Đột xuất thế này, chắc là lại có chuyện đây. Ở phòng giám đốc Trịnh Lương, thiếu tướng Trịnh Lương nét mặt căng thẳng chỉ vào ghế và nói Hai cậu ngồi đây. Này, coi lá đơn này đi. Thượng tá thông cầm lá đơn lên đọc. Đó là đơn tố cáo của bà Lê Má của Nam. Lá đơn tố cáo Trung tá Hòa đã ăn tiền của bọn Trung Nốt. sau đó dựng màn kịch sang giải cứu nam, rồi ăn chê số tiền 1,5 tỷ mà gia đình vừa phải nộp cho chúng. Thượng tá Thông đọc xong nghiến răng, thật cốn kiếp, đến thế này thì không còn phải trái trắng đen gì nữa. Nói rồi Thượng tá Thông đưa lá đơn cho Trung tá Hòa đọc. Trung tá Hòa đọc xong lá đơn, cảm thấy uất đến nghẹn cổ, hai bàn tay anh nắm chặt. Anh thấy không, anh em mình vừa nói về con mụ này xong. Thiếu tướng Trịnh lược nói, "Các cậu cứ bình tĩnh, chuyện này không đáng ngại." chỉ là bà ta gửi đơn đến lãnh đạo bộ gửi đi khắp nơi thôi bây giờ các cậu phải về gặp anh viễn nói cho anh ấy hết sự thể đầu đuôi câu chuyện để anh ấy dạy vợ mình chúng ta hỏa nói anh viễn làm sao mà nói được bà ấy? em sợ chuyện này vài hôm nữa lại ầm lên cho mà xem sao cậu biết là sẽ ầm lên thiếu tướng trịnh lương hỏi chúng ta hỏa đáp bà ta gửi đơn vài ngày mà không thấy chúng ta hồi âm gì thì thế nào cũng gửi đơn cung cấp thông tin cho mấy tờ báo lá cải để đăng tin ầm lên cũng có thể nhưng thôi Án đang dở ràng như vậy, chúng ta vẫn phải nhẫn nhịn. Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cậu. Nhưng tôi đề nghị anh Thông chỉ đạo anh em trinh sát đẩy nhanh tiến độ điều tra, sớm giờ nào hay giờ đấy. Sáng sớm hôm nay, bí thư tỉnh ủy cũng đã gọi điện cho tôi để nói về việc tệ nạn cờ bà cờ tỉnh mình. Vừa lúc ấy thì thiếu tướng Trịnh Lương có điện thoại. Đầu dây bên kia là một giọng nói kẻ cả. Xin lỗi, có phải là thiếu tướng giám đốc công an tỉnh không ạ? Vâng, tôi nghe đẹp. Xin lỗi ai ở đầu dây vậy? Chào anh Lương, tôi là Lưu, phó tổng biên tập báo cuộc sống pháp luật đây. À vâng, chào anh Lưu, tôi cũng đã nghe tên anh. Tôi có việc này muốn hỏi giám đốc. Tại sao hai hôm nay công an huyện Nhân Hòa lại có trò răng ra đường, thấy ai chở gà là bắt, lại còn đập chết gà của người ta? Thiếu tướng trịnh Lương đáp, có việc đây à? Xin lỗi anh, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa nhận được báo cáo về việc ấy. Lưu nói với giọng kẻ cả, Ấy, chết thật. anh là giám đốc công an tỉnh mà cấp dưới lộng hành như thế mà vẫn không biết gì thảo nào tình hình chị ăn của tỉnh nhà cứ ngày một nát bét à thiếu tướng trịnh lương khó chịu anh điều à anh là phó tổng biên tập một tờ báo nếu như anh thấy công an chúng tôi có việc gì sai nếu anh có thiện trí thì anh đến đây chúng ta cùng trao đổi chúng tôi sẽ kiểm tra thông tin và báo cáo lại với anh chi tiết tường tận và cũng mang báo chí các anh lên tiếng để hướng dẫn dư luận tôi không đồng tình với cách nói của anh tiếng của lưu vẫn ngây ngang Vâng, tôi biết, chẳng hiểu tại sao công an bây giờ lại tự cho mình cái quyền đi đập gà của dân. Thiếu tướng Trịnh Lương hiểu ra vấn đề. Việc này thì tôi có thể nói trước luôn với anh là công an tỉnh thì không có chủ trương nào cho anh em công an đi đập gà của dân. Nhưng có lẽ ở giới huyện, chính quyền địa phương xuất ruột về người Việt mình mang gà sang Campuchia đá gà, rồi nợ nần trồng chất, bán nhà cửa, gia đình ly tán vì trọi gà, nên họ phải dùng biện pháp chặn đường, bắt những người mang gà qua biên giới để chơi trọi gà ăn tiền. <cười> Có lẽ là như vậy Tôi sẽ kiểm tra lại thông tin Có gì mời anh chiều nay tới đây Chúng ta sẽ cùng trao đổi Tiếng của Lưu vẫn kể cả Tôi nói thế để cho anh biết Và coi như đây là thông báo chính thức của chúng tôi Chúng tôi sẽ chờ công an tỉnh giải quyết Và cho chúng tôi phản hồi chính thức Tôi định hôm nay sẽ cho đăng bài rồi Nhưng để anh Nên sẽ lui lại ngày mai Thôi nha, chào anh Đặt máy xuống bàn thiếu tướng Trịnh Lương thở dài <cười> Kinh thật Một ông phó tổng biên tập một tờ phụ san Và một tờ báo lá cải chính thống Mà lại nói chuyện theo kiểu Mà có lẽ là lãnh đạo bộ cũng chưa bao giờ nói với mình kiểu này Thượng tá thông nói Ôi anh ơi Bây giờ dây với bọn báo chí mệt lắm Người ta có câu đừng dây với báo chí Đừng cãi lý với cấp trên Thiếu tướng Trịnh Lương không nói gì thêm Ông ra cửa gọi thư ký thuật Đồng chí nói trưởng công an huyện Nhân Hòa Gọi điện ngay cho tôi nha Lúc đó Thượng tá Bảy Liêm Trưởng công an huyện Nhân Hòa đang tiếp một đoàn nhà báo. Họ đang chất vấn trưởng công an huyện về việc đập gà của những người chơi bạc. Trong phòng không khí khá căng thẳng, nhưng với thái độ điềm tĩnh và hết sức nhã nhặn, Bài Liêm từng bước đã hóa giải được thái độ hung hăng và sức dược của một số nhà báo. Thông tin mà các anh các chị nắm được là chính xác. Trong những ngày vừa rồi, thực hiện chủ trương đấu tranh chống tệ nạn cờ bạc qua biên giới, trong đó có nạn đá gà, chúng tôi cũng đã xin ý kiến của cấp ủy đảng và hội đồng nhân dân huyện. Tại kỳ họp vừa rồi của Hội đồng Nhân dân huyện, Hội đồng Nhân dân đã thống nhất phải dùng những biện pháp rất mạnh để ngăn chặn việc mang gà trọi sang bên kia biên giới đá đà hoặc đánh bạc. Các anh chị biết rồi đó. Muốn ngăn chặn nạn đánh bạc, thì chỉ có cách không cho người qua biên giới. Nhưng không cho người ta sang bằng cửa chính thì người ta đi bằng đường tiểu ngạch. Để ngăn chặn người dân lén lút qua biên giới, thì suốt tuyến biên giới cứ 100m là phải có cảnh sát đứng hoặc xây bức tường như bức tường Berlin. Chưa đồng đất lại đang mùa nước nổi thì cách gì mà ngăn được? Vậy nên chúng tôi phải đành giữ lại gà. Chúng tôi không chủ trương đập gà. Tất cả số gà bắt được xác định rõ là gà mang sang biên giới để đá gà thì chúng tôi sẽ nhốt gà lại, cho nhịn đói khoảng 5 ngày. Rồi ai có gà thì lại mang về. Giờ dĩ chúng tôi làm như vậy là để cho gà không còn sức nữa. Muốn cho gà đi đá lại thì cũng mất cả tháng. Còn việc anh em công an xã có đập gà của ai đó thì đến giờ này chúng tôi chưa nắm được thông tin cụ thể. Nhưng tôi cho rằng có thể là có. Một phóng viên xoay chiếc máy tính về phía thượng tám bảy Liêm và nói đồng chí trưởng công an huyện nói như vậy thì chúng tôi cũng đã hiểu một phần nhưng tôi xin cung cấp cho đồng chí ảnh một công an xã đập gà của dân anh phóng viên mở cho thượng tá bài liêm xem một loạt hình ảnh công an xã đang túm gà của người dân đập xuống đất xác những con gà ngổn ngang ở một khoảnh anh phóng viên nói đây là công an viên của xã nhân thọ chúng tôi xin gửi chị những hình ảnh này để chị kiểm chứng việc công an ngăn chặn các hành vi cờ bạc hoặc mang gà sang biên giới để đá gà theo tôi nghĩ là cần thiết Nhưng việc giết gà của dân như thế này là vi phạm pháp luật. Bảy Liêm mỉm cười nhã nhặn, rồi lấy một tập hồ sơ trên bàn da. Nếu như có tình trạng đập chết gà của dân như vậy, tôi là trưởng công hoàn huyện, tôi xin nhận lỗi. Các anh chị cứ viết, nhưng tôi mong các anh các chị viết cho trung thực. Bây giờ trước khi các anh các chị có thêm ý kiến, tôi xin đọc cho các anh các chị nghe báo cáo sơ kết về tình hình trật tự trị an trong 6 tháng qua của huyện chúng tôi. Thương tá Bảy Liêm đọc rõ ràng. Về tội phạm hình sự nổi lên trong 6 tháng qua là tình hình người dân qua biên giới đánh bạc và đá gà. Theo thống kê tại hai cửa khẩu Nhân Hòa và Nhân Trung, chúng mình mỗi ngày có 1.000 đến 1.200 người sang hai khu casino chơi bạc. Tại khu của Trung Nốt, mỗi ngày có khoảng 700 người. Khu của Thạch Sang, mỗi ngày có khoảng 500 người. Trong số này hầu hết là phụ nữ và trẻ em. Có một số đại gia cũng đến chơi bạc ở đây, nhưng số này ngày một ít. Ở tại trường gà của Trung Nốt và Thạch Sang, mỗi ngày chúng tổ chức đá gà từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều. trung bình là 30 phút có một trận. Số lượng người chơi gà đây khá đông. Nhưng người ở huyện Nhân Hòa thì hầu như không có vì đây là một huyện nghèo và ở huyện không có phong trào chơi gà trọi. Hầu hết, người chơi là ở các tỉnh bạn, thậm chí ở miền Trung cũng mang gà qua cửa khẩu để đá. Tình trạng đá gà và cờ bạc đã gây ra những bất ổn về trật tự tri an ở địa phương. Theo thống kê của cảnh sát hình sự, trên địa bàn huyện có trên 400 người hành nghề xe ôm và treo thuyền chờ người qua các đường tiểu ngạch. có năm gia đình hành nghề trông giữ ô tô và các dịch vụ khác liên quan đến việc đưa người qua biên giới cũng trong phạm vi huyện đã xảy ra hơn 30 vụ đâm thuê chém mướn và đòi nợ thuê qua nắm tình hình trinh sát ngoại biên thì thấy sòng bạc của trung nước và thạch sang đã sử dụng nhiều mánh khóe và thủ đoạn để môi chài, lôi kéo và dụ dỗ người qua bên kia biên giới đã có trường hợp chúng cắt ngón tay của người chơi gửi về cho gia đình để đòi nợ tình hình này đòi hỏi công an huyện phải có những biện pháp cấp bách nhằm lập lại trật tự trị an ở huyện Đọc xong, Bảy Liêm nhìn mọi người và hỏi Ở đây đã có phóng viên nào sang bên kia xem đánh bạc chưa? Một phóng viên nữa nói Chúng em chưa sang bao giờ Lấy đâu ra tiền để sang đấy chứ? Bảy Liêm mỉm cười Trước khi anh chị viết bài về tình hình cờ bạc ở huyện Kể cả chuyện công an xã đập chết gà Các anh chị hãy bớt chút thời gian Để cùng chúng tôi sang bên kia xem Người Việt mình đá gà chơi cờ bạc như thế nào Làm nhà báo cũng phải nên có thực tế một chút Thái độ của Bảy Liêm Làm cho các nhà báo bớt hung hăng Một nữ nhà báo lên tiếng Nếu được chị Bảy bố trí cho sang bên kia thì tốt quá Bảy Liêm nói Tôi sẽ bố trí sáng nay có xe đưa các anh các chị sang bên kia tham quan Nhưng ở bên đó việc bảo vệ dòng Bạc Trường gà rất chặt chẽ Vì vậy để đảm bảo an toàn tuyệt đối Tôi đề nghị các anh chị để lại máy ảnh ở đây Không ai được mang máy ảnh vào khu vực đấy Nếu không thì rất nguy hiểm Các Anh chị biết rồi đấy Những kẻ bảo kê bảo vệ bên đó không phải vừa đâu Một phóng viên nam nói Tôi đã sang bên đó hai lần rồi đúng là toàn người việt mình sang chơi bạc thôi chứ chẳng thấy người campuchia nào cả có một lần tôi theo một đại gia sang đó chơi bạc một tối ông ấy thu 200 triệu mà mặt vẫn cứ tỉnh bơ à bảy liêm nói anh có phải là anh phóng viên của báo tuổi trẻ không anh phóng viên trả lời vâng đúng rồi vâng tôi đã đọc bài báo của anh về nạn cờ bạc qua biên giới bài báo ấy chúng tôi vẫn đang lưu giữ ở đây nói thật bài báo ấy có những phát hiện còn giỏi hơn cả trinh sát của chúng tôi đấy anh phóng viên rạng rỡ mặt mày hễ chị bảy cứ nói thế tôi biết bên công an mình cũng tập trung chống nạn cờ bạc nhưng làm không xuẩy thôi vừa lúc ấy thì có một sĩ quan chạy vào chị bảy chị gọi điện ngay cho giám đốc Bảy liêm nói với nhóm phóng viên chắc giám đốc lại nói về chuyện đập gà đây thế này nhá. tôi bật máy lên để các anh chị nghe luôn thế rồi chị bật loa ngoài và nói dạ báo cáo các anh em Bảy liêm đây ạ giám đốc trịnh lương nói thông thả đồng chí cho người kiểm tra ngay về việc công an xã công an xã nào bắt gà của những người đi sang biên giới rồi đập chết Báo cáo cho tôi trước 11 giờ trưa. Bảy Liêm thông thả. Dạ, báo cáo anh. Em cũng đang tiếp một đoàn phóng viên của hơn chục tờ báo ở đây. Mọi người cũng đang chất vấn em về việc tại sao công an lại đập gà của dân. Em cũng đã giải thích rồi. Huyện không có chủ trương và không cho phép đập gà. Nếu phát hiện người mang gà sang bên kia đá gà thì chặn, đánh số rồi giữ gà lại. tất cả các xã đều có chuồng gà để nuôi số gà bị bắt giữ số gà này sẽ được cho ăn theo kiểu bà con mình nuôi bình thường trong vòng 5 đến 10 ngày rồi thả lại cho họ giám đốc trịnh Lương bật cười, <cười> sao lại nuôi như thế bài liêm vui vẻ dạ báo cáo giám đốc gà mang đi đá thì được ăn theo kiểu đặc biệt nhất là gà Mỹ nếu cho ăn ngô ăn cám như gà của bà con mình thì chỉ vài ngày là sức khỏe kém đi không thể đá được nữa chủ gà mang gà về muốn phục hồi sức khỏe cho gà phải mất cả tháng trước mắt chúng em phải làm như vậy vì tình hình mang gà qua biên giới thì ngày càng căng mỗi ngày có tới hàng trăm con gà được mang qua biên giới thì có bao nhiêu tiền nướng và các trường gà này cho đủ rồi còn kéo theo bao nhiêu hệ lụy nữa giám đốc trịnh lương hỏi thế còn chuyện đập chết gà giả báo cáo anh các phóng viên cũng có cung cấp cho em một số ảnh về việc công an xã nhân thọ đập chết gà của dân em sẽ cho kiểm tra và báo cáo anh ngay theo em thì cũng có thể là anh em ở dưới nóng vội đã bức xúc gì đó cho nên mới đập gà Giám đốc Trịnh Lương trả lời Đồng chí phải xử lý sớm việc này Nếu có chuyện anh em đập gà thì phải có biện pháp xử lý thích đáng Không thể làm như thế được Còn cách nhốt gà lại một thời gian Tôi thấy hay đấy Đồng chí cho tôi gửi lời chào các nhà báo nhé. Vừa rồi cũng có một ông phó tổng biên tập gọi điện dọa nạt tôi rồi đấy Báo cáo anh Em đang định đưa một số nhà báo sang tham quan trường gà và sòng bài của Trung Nốt Thiếu tướng Trịnh Lương nói vui vẻ Ừ hay đấy Nên đưa các nhà báo sang Để họ biết thực tế như thế nào và chúng ta cũng đang lo suốt ruột như thế nào về chuyện ngăn chặn bà con mình sang bên đó chơi bạc. đồng chí đến lo cho anh em chú đáo, nhưng nhớ là phải đảm bảo thật an toàn nhé. dặn các anh chị em là phải tuyệt đối tuân thủ yêu cầu của các cảnh sát hình sự, mà đừng đi tập trung, nên đi nhỏ lẻ từng tốp một hai người thôi. nếu thành đoàn là chúng nó nghi ngay. để các anh em sang tham quan hoàng trực nửa tiếng, một tiếng là về thôi, không nên ở lâu. báo cáo anh rõ ạ. thiếu tướng Trịnh Lương dập máy. Bài Liêm quay sang nói với các phóng viên. "Các anh, các chị thấy chưa? Đó là ý kiến của giám đốc. Bây giờ những ai muốn sang tham quan trường gà và casino thì tôi sẽ ghi tên vào danh sách để anh em cảnh sát hình sự đưa sang. Nếu các anh chị muốn thì tôi sẽ đi cùng." Các phóng viên đang vui vẻ đăng ký thì cánh cửa bật mở, một người đàn ông dáng cao lớn và nét mặt hầm hầm đi vào. Bài Liêm nhận ra đó là chủ tịch xã Nhân Thọ. "Ôi, anh Tám." Bài Liêm giới thiệu. "Đây là anh Tám thư, chủ tịch xã Nhân Thọ." Rồi chị quay sang nói với Tám Thư Tôi đang giải thích với anh em về việc công an mình chặn bắt gà của những người mang sang bên kia chơi đá gà Họ đang thắc mắc về chuyện công an xã mình đập gà của người ta Tám Thư mặt vẫn hầm hầm Tôi là Nguyễn Văn Tám gọi là Tám Thư À, ở đây có một số phóng viên cũng đã tới làm việc với tôi Tôi còn nhớ mặt Có phải các các chị có một số ảnh công an viên chúng tôi đập chết gà đúng không Anh phóng viên có ảnh nói Vâng, chúng tôi có đầy đủ Tám Thư nói Tôi khẳng định với các anh toàn bộ số gà này là giả mạo đây là số gà công nghiệp bọn cờ bạc mua ở ngoài chợ chúng mua gần hai chục con mang về đập chết rồi dựng hiện trường giả và vu cho công an chúng tôi trong số ảnh chụp ở đây không có mặt một anh em công an nào chỉ toàn là gà chết và chân tay mấy người đang đập gà có đúng không anh phóng nguyên ngẩn người không biết nói gì hơn tám thư nói gay gắt ngày hôm qua khi sự việc xảy ra thằng cương chùm đá gà đã thuê một số nhà báo đến chất vấn tôi về việc này tôi khẳng định với các anh các chị phóng viên là công an xã chúng tôi chưa hề đập một con gà nào nếu anh chị phóng viên nào phát hiện ra chính xác công an xã nhân thọ đập chết một con gà nào của họ có bỏ tù mang tôi đi xử bắn tôi cũng đồng ý tổng số gà mà chúng tôi thu được mấy ngày nay là tám mươi con vẫn còn đang nhốt ở xã các anh chị xuống mà coi mà các anh chị xuống coi thì sẽ có thêm kiến thức đấy chúng tôi sẽ chỉ rõ cho các anh chị xem gà nào là gà bến tre gà nào là gà đồng tháp gà nào là gà mỹ Và chúng tôi cũng sẽ chỉ cho các anh chị xem các loại thuốc kích thích, cựa gà thép, bảo hiểm cánh gà. Có lẽ là đủ để làm một cuộc trưng bày rồi đấy. Một phóng viên nói, chúng tôi cũng chưa tin vào bức ảnh ấy. Những chuyện công an xã đập gà của dân là có, chúng tôi có tên tuổi của từng công an viên. Tám thừa nói, chỉ lấy danh sách công an viên chúng tôi thì có khó gì đâu. Cả xã chúng tôi hơn 3.000 dân, có 20 công an viên. Danh sách ấy chúng tôi dán ở ngoài ủy ban, ai lấy tên mà chẳng được. Nhưng thưa chị, nếu tôi không nhầm, thì với cá nhân tôi là chủ tịch xã mà tôi cũng chưa được gặp chị bao giờ. Tại sao các anh các chị không xuống làm việc với xã mà lại lên đây chất vấn công an huyện? Các anh các chị làm báo kiểu ấy à? Rồi ông nổi khùng lên. Tôi nói cho các anh các chị biết. Tôi biết hiện nay báo chí các anh các chị hay cơ lối đi đánh hội đồng. Vừa phát hiện ra thông tin gì đấy là trục tờ báo xuống lại, kéo bẻ cánh xuống, gây áp lực với đơn vị cơ sở. Một phóng viên đứng phát dậy, đề nghị ông chủ tịch nói năng cho cẩn thận ông nói thế nào là đánh hội đồng thế nào là kéo mẹ kéo cánh chứng cứ đâu tám thư nói gai gắt chứng cứ ở đây ngay tại bàn họp này đây còn các anh chị nói không đánh hội đồng à vâng đây là bài đăng trên một tờ báo chính thống các anh chị nói không có à đây là cuộc họp tổng kết báo chí năm của bộ thông tin truyền thông do ban tuyên giáo trung ương tổ chức trong báo cáo có nói rõ đây tình trạng một số phóng viên kéo nhau đi đánh hội đồng viết sai sự thật Xảy ra ngày một trầm trọng Đây là báo cáo của cấp trên các anh, Các chị Chứ không phải là của chúng tôi Hôm nay các anh các chị kéo nhau đến đây thế này Là đã chứng minh cho điều mà Trong này nói là đúng sự thật đấy Tôi đề nghị chị Bảy Liêm giữ tất cả Thể phóng viên của các anh nhà báo Các chị nhà báo lại lại Rồi lập danh sách báo cáo lên cấp trên Bảy Liêm ngăn lại Ấy chết Không phải nặng nề như thế Anh Tám Tư Bây giờ thế này Tôi muốn mời các anh chị ấy sang bên kia Tham quan trường gà sòng bạc Rồi xuống xã tham quan chuồng chăn nuôi gà trọi thu được. Tám thư nói, nếu như cài ca chị có trách nhiệm, Thì hãy lên án việc đánh bạc, trọi gà, Vận động bà con mình cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ người đưa sang bên kia biên giới. Đảng này vừa mới nghe chuyện chúng tôi thu gà của bọn đi đá gà, Cài ca chị đã làm loạn lên như thế này. Các phóng viên ngồi im tin thít, không ai nói thêm câu gì. Bài liêm giảng hòa, thôi. Tôi đề nghị đồng chí chủ tịch về kiểm tra thật kỹ cho tôi coi có trường hợp nào đập chết gà hay không, số lượng gà đang nuôi, biên bản thu giữ gà như thế nào. Anh cũng tổng hợp chuẩn bị tài liệu thật kỹ cho tôi. Tôi đưa các ca cảnh nhà báo sang bên kia rồi sẽ xuống xã, đề nghị xã trưa nay cho anh em chúng tôi ăn một bữa cơm nhé. Đang mùa nước nổi, anh có thể khảo chúng tôi một bữa cá linh kho tổ được không? Tám thư tươi nét mặt. Cái gì chứ cá linh kho tổ thì đơn giản thôi, chúng tôi sẽ khao các ca trị một bữa đặc sản địa phương mùa nước nổi. tại cửa khẩu nhân thọ kiên đồng hồ chỉ mười giờ sáng trong số người sang campuchia chủ yếu là phụ nữ có tuổi và một số trẻ em mấy anh công an cửa khẩu trong lúc rỗi rãi ngồi nói chuyện với nhau anh thượng úy nói xong bà của thạch sang và trung nốt chắc chết đói rồi chẳng có vấn đề gì đâu chẳng qua là bây giờ đang mùa nước nổi đi lại khó khăn thôi đến tháng sau thì lại đấy mà anh trung úy đáp anh thượng úy lại nói nghe nói mấy hôm nay bên công an nằm gắt lắm Tất cả dân đi đáng gà Mà bị người ta bắt được Là người ta đập chết hết gà Đâu đồn đại linh tinh Làm gì có chuyện đấy Chắc mọi nhà báo được chủ trường gà thuê mướn Đến công an huyện làm loạn lên thôi Nhưng nghe nói là bà Bảy Liêm Nó êm đẹp hết rồi bái vừa đưa một đoàn nhà báo sang bên này tham quan casino Chắc lại thay đổi thôi Ai, Tình hình thế này nó đến hơi rồi Nếu mà lượng người sang cứ như thế này Thì chẳng còn màu mè gì cả Anh Trung Nguy cười khùng khục. <cười> Anh em mình sắp hết viên ở đây rồi Đợt mình đi an toàn thế này là tốt rồi Em nghe nói lần trước Chỉ trong vòng 3 tháng mà con năm Anh bị kỷ luật đấy Tại phòng làm việc Thạch Giang ngồi tẫn thờ đọc báo cáo Về doanh thu hàng ngày Thạch Giang gọi Thạch Luông Tình hình khác cứ mỗi ngày một ít Mày tính xem thế nào Cũng khó khăn đấy Em nghe nói dưới đồng tháp Kiên Giang có sáu casino đã đóng cửa rồi Em sợ là đây mình rồi cũng thế thôi Thạch Luông đáp Tao cũng nghĩ đến chuyện bán khu này rồi Nhưng ai mua Tất nhiên là bán rẻ, bán tống, bán tháo Thì cũng có người mua thôi Nhưng nợ đến mức ấy chưa Mà dạo này con Kim oanh nó có liên hệ với mày không Cũng ít Nó tránh mình vì nợ mình nhiều quá Tổng cộng nó còn nợ mình bao nhiêu Khoảng 8 tỷ anh ạ thạch sang trợn mắt Nó 8 tỷ, thằng Lâm 5 tỷ Tổng cộng là 13 tỷ Thế còn những ai nữa, tổng cộng tiền nợ là bao nhiêu thạch luôn nhầm tính rồi nói Khoảng 50 tỷ anh ạ Nhưng có một số chắc là không được. Có một số thằng ở ngoài Hà Nội vào chơi. Thực ra là chúng nó nợ thì mình cũng có thiệt hại gì đâu. Thạch sang trợn mắt. Mày nói hay nhỉ. Tiền nào chẳng là tiền. Thế lúc chúng nó thắng nó có chia cho mày không? Anh cứ nói như là không biết gì ấy nhỉ. Có thằng nào chơi ở đây mà thắng. Nhiều nhất thì cũng chỉ thắng được hai lần thôi. Thạch luôn đáp. Thạch sang nhìn em trai khó chịu. Bây giờ mày phải sang gặp con anh. Bảo nó với thằng Lâm trả tiền đi. Tao sẽ tính cách. Bán cái casino này sớm. Anh em mình về Phnom Penh làm ăn. Kinh doanh sàng bạc giờ không ăn thua nữa rồi. Nghe nói bên Việt Nam cũng sắp cho mở sàng bạc. Thạch luôn cười. <cười> Anh nghe làm gì những cái chuyện đó? Hôm đó mấy tay công an sang đây nói chuyện đây này. Ở bên đấy người ta cứ giả nhân giả nghĩa nói là mở casino làm tăng tệ nạn, Nhưng chẳng mở casino thì người ta vẫn sang đây chơi. Có bảo được đâu. Mà bên Việt Nam có kiểu rất hay. Cái gì không quản được thì là ra lệnh cấm mà. Thôi thôi thôi. Mày bây giờ cũng là hay nói chuyện chính trị đấy Tao giao cho mày lo vụ con noanh với thằng Lâm Còn cái bọn nợ nần ngoài Hà Nội Thì mày tính xem Nhiều bọn giang hồ ở thành phố Hồ Chí Minh Ở Hà Nội, đòi được đồng nào thì hay đồng ấy Cứ nói là nếu nó đòi được thì cơ đôi 50-50 Thạch luông đáp Anh à Em sợ 50-50 thì hơi khó Theo em anh cứ cho nó hẳn 60 đi Mình vớt vát được đồng nào thì hay đồng ấy Nếu nó không trả thì mình cũng có làm được gì đâu Sang gật đầu và hỏi Thế còn ba con kia như thế nào Hai con bị ăn đòn rồi. Còn một con thì cũng chịu. Nhưng mà mấy hôm nay vắng khách lắm. Bọn đại gia bên Việt Nam sang ít quá. Nếu mà không có người thì mày tính cách thả chúng nó về đi. Tao cứ có linh cảm lạ lạ. Có việc gì mà anh phải lo. Nhưng thôi, được rồi. Anh cứ để em bàn với con anh. Thạch Luông vừa đi ra thì Thạch Sang lại hỏi. Bạn này, tiền nó anh đưa ba con bé này sang thì mày tính thế nào? Anh khỏi phải lo đi. Em trừ vào tiền nợ mà. Gọi là cho nó mấy đồng bạc tượng trưng thôi. Tại trường gà của Trung Nốp, mấy tá nhân viên trường gà đang ngồi uống cà phê, không khí buồn tẻ vắng lặng. Trung Nốp và hai vệ sĩ đi quanh khu trường gà. Trung Nốp hỏi: "Ít người chơi quá nhỉ. Mày xem có cách nào khuyến mại cho chúng nó không? Hay là không thu phí nữa, cứ kệ cho chúng nó vào chơi, mình cứ phục vụ thôi. Phải tìm cách kéo thêm khách về chứ." Một gã nói: "Anh à, mấy hôm nay bên Việt Nam làm căng quá, đập chết hết cả Em sợ cứ tình hình này có khi trường gà phải đóng cửa." Trung hốp lặng lặng đi vào casino Ở đó có 14 bàn chơi Thì chỉ có 3 bàn tài xỉu Có người chơi nhưng toàn bà già Trung hốp nhìn thấy Hai bà lưng còng mắt mờ chân chậm, lập cập móc từ trong cặp quần ra 30.000 và 20.000 góp lại chơi cửa tài Thắng được một lần Hai bà rút tiền chia nhau ngay Lần thứ hai hai bà chơi lại thắng Hai bà nhìn nhau cười mó mém Hôm nay hền quá Chơi một lần nữa nhé Số tiền ván trước thắng được cộng lại khoảng 300.000 Hai bà dồn lại đánh tiếp một cửa Nhưng lần này thua sạch Một bà nói Thêm mà thầy bói bà hôm nay số mình có tài có lộc Nói rồi hai bà lảo đảo Dìu nhau ra về Trung nốt thương hại nên gọi Này hai bà kia Các bà hết tiền rồi phải không Một bà già nói Hôm nào chơi ở đây chẳng hết sạch Trung nốt bật cười Đây biếu mỗi bà một chút Nhưng mà tiền này Để các má về mua kẹ cho cháu nội cháu ngoại đấy nhá Không phải để chơi tiếp đâu Nói rồi Trung Húc đưa cho mỗi bà một tờ trăm ngàn đồng Hai bà già mắt sáng lên cúi gập người cảm ơn Trung Húc Ra đến ngoài đường Một bà bảo nhau Hôm nay mình con lộc thật Hay là mình sang sòng của thằng Thạch Sang đi Thế là hai bà lại thuê xe ôm Đến casino của Thạch Sang Đi dạo quanh một vòng sòng bạc Rồi Trung Húc đi lên phòng riêng của mình Ở trên tầng 3 Trung lớp gọi Heng tới hỏi Hiện nay số thiếu nợ của mình là bao nhiêu? Heng nhẩm tính Cũng khoảng hơn 30 tỷ anh ạ Trung lớp nhăn mặt Trong số ấy thì có khả năng đòi được những đứa nào? Heng rẻ rặt Thừa hành cũng khó mà đòi được đẹp Buổi tối Tại nhà Kim Oanh Kim Oanh và Bảo Lâm đang ăn tối Bảo Lâm nói Ngồi ăn cơm như thế này mà ông già bắt gặp thì hay nhỉ? Kim Oanh cười Có gì mà sợ Cô ăn cơm với cháu thì làm sao? Chẳng lẽ ông ấy nghi à? Bảo Lâm lắc đầu. Hoành còn lạ gì nữa, ông ấy đa nghi lắm. Nhất là lại có cô bồ đẹp như anh. Kim Hoành lấy đũa dí vào chán lầm. Thôi, không phải định khéo. Nghe nói, dạo này lại quấn quýt về mấy em trợ lý mới ở đấy rồi phải không? Lâm vội vàng. Không, Lâm thề với anh là không có chuyện đấy. Trong lòng Lâm chỉ có Kim Hoành thôi. Câu nói của Lâm làm cho Kim Hoành tự nhiên thấy mềm lòng. oanh nói. Em cũng không biết tại sao nữa Nhưng bây giờ cứ một ngày không nhìn thấy anh Em không chịu được Em đang tính hay là chúng mình đi ra nước ngoài sống Chứ cứ như thế này khổ lắm Bảo Lâm nói Nhưng đi ra nước ngoài bây giờ thì đi đâu Kim Anh thở thẻ Em tính rồi Trước mắt là mình cứ sang Campuchia hoặc Lào Hoặc là sang Thái Rồi từ đó sang Myanmar Bây giờ bên Myanmar mở cửa là ăn dễ lắm Lâm suy tư Nếu mà đi được chót lọt thì tốt Nhưng mà sang đấy thì phải có vốn lớn để làm ăn. Mà mình bây giờ thì ít tiền quá. Kim Ảnh nũng nịu. Anh phải tính kế đi. Ông đồng nhà anh là có nhiều tiền lắm đấy. Theo em biết thì trong tài khoản cũng ấy bây giờ cũng phải có vài chục tỷ. Lâm lắc đầu. Không có đâu. Nghe nói dạo này mấy công ty nộp tô cho ông ấy ít lắm. Làm ăn càng ngày càng khó khăn. Hôm qua xe của bọn Hoàng Hưng bị công an bắt. Ông ấy còn bảo phải phạt thật nặng vào. Bọn nó cầm lắm. Chúng nó bảo rằng ông ấy đang muốn lên phó giám đốc nên phải đóng vai tử tế. Em ở gần ông ấy như vậy mà không biết ông ấy có bao nhiêu tiền hay sao. Kim oanh nhún bài. À, gần đây ông ấy cũng keo kiệt lắm. Hôm trước ông ấy đá gà thắng mà anh hỏi xin 500 triệu ông ấy chỉ cho có 300. Nghe nói ông ấy bất nợ nần gì đó ở bên đó. Không. Nợ bên ấy thì không. Lâm bây giờ cũng đang cần mấy tỷ để trả cho bọn Thạch Sang và trung hốt cho xong đi. Kim oanh nhìn Lâm bằng ánh mắt thương hại. Thế này nhé. em đang đầu tư vào công ty nên cũng không thể rút tiền ra để giúp anh được. Ngày mai anh bảo con kế toán trưởng giúp cho. Bảo nó giúp thế nào? Nó lấy tiền ở đâu ra? Tiền công ty trong tài khoản bây giờ chắc có được vài chục triệu thôi. Đấy là còn chưa trả lương cho nhân viên. Trả hết thì có khi chẳng còn đồng nào. Kim Anh cười mỉa mai. Nếu như con kế toán của anh không biết vẽ tiền ra cho anh thì đuổi nó đi. Anh nói lầm nghe. Lão Toàn. Phó tổng giám đốc của anh và kế toán trưởng câu kết với nhau rất chặt chẽ Bây giờ anh bảo chúng nó làm thế nào để vay được ngân hàng cỡ chừng vài ba chục tỷ Cứ vẽ ra một dự án nào đấy để vay tiền Vay tiền xong anh rút tiền ra rồi biến Lâm ngẩn người Hả? anh cứ làm như là vay tiền của ngân hàng dễ lắm ấy Kim Anh thở dài lại dí đũa vào trán đâm Ai ôi giời ơi là giời Đúng là không có học hành Không hiểu biết gì về kinh tế Bây giờ thế này Anh cứ bảo chúng nó là vẽ ra dự án ra cho tôi Làm thế nào để tôi có trong tay được vài chục tỷ Chúng nó tự biết làm cho anh Anh cứ nói là xong việc Thì tưởng cho chúng nó mỗi đứa trăm triệu Chúng nó sẽ vẽ dự án cho anh đẹp như tranh Bây giờ anh đang còn khoảng đất 30 hectare, dù chưa có sổ đỏ Nhưng anh cứ bảo đất ấy là của anh rồi Rồi hứa hẹn sẽ làm dự án Xây dựng khu công nghiệp ở đó Tỉnh mình bây giờ đang trải thảm đỏ Mời các nhà đầu tư trải thảm xanh Mời các nhà tri thức về làm việc Anh cứ bảo chúng nó làm Nếu cần gì thì em giúp một tay Hai người vừa nói chuyện đến đó thì có tiếng chuông gọi cửa. Oanh ngạc nhiên, ai lại gọi cửa giờ này nhỉ? Anh cứ vào phòng khách ngồi. Biết đâu ông Đồng ông ấy lại mò đến. Lâm khẳng định, không. Hôm nay thì chắc chắn là ông ấy không đến được. Bộ đang triệu tập tất cả các cảnh sát giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh để triển khai kế hoạch giảm tài tai nạn giao thông và chống xe vi phạm. Ông ấy mới đi chiều nay. Tối nay thì chắc chắn là lại bù khú với mấy ông giao thông rồi. Kim Anh nhòm qua lỗ cửa thấy có hai người. trong đó có một người là thạch luông thạch luông gọi Chiều anh mở cửa cho em đi Oanh mở cửa thạch luông và một gã lạ mặt bước vào Trong nét mặt của gã đó thì đã biết hắn không phải là tay vừa kim oai gọi bảo lâm Lâm ơi, ra đây có anh thạch luông đến chơi đây này à dạ vâng cháu ra ngoài ngay đây bảo lâm đáp nghe thấy kim oai gọi bảo lâm bằng cháu thạch luông hơi ngỡ ngàng nhưng rồi hắn hiểu ngay và mỉm cười tinh quái bây giờ cô lại phải thay bố để chăm sóc cháu đây <cười> hay thật Kim Oanh tưởng thật Ông Đồng đi họp ở dưới Sài Gòn Nên dặn nó qua đến cơm Thạch Luông nháy mắt Bố nó bảo qua hay là tự nó qua Kim Oanh lườm Thạch Luông Bảo Lâm ra chào Thạch Luông Kim Oanh hỏi Uống gì nào, làm chút rượu nhé Thạch Luông nói luôn Thôi, không uống gì cả Bọn em qua đây gặp chị bàn chút chuyện rồi về thôi May quá, gặp cả Bảo Lâm ở đây Chị còn lạ gì cả chú Lâm đây nữa Tình hình làm ăn bây giờ khó khăn quá Công an Việt Nam mỗi ngày là một mạnh Số người qua chơi ít đi Doanh thu bây giờ chỉ đủ trả lương cho nhân viên Và tiền cống nạp chính quyền bên đấy Anh sang bảo em sang đây hỏi chị xem có cách nào giúp không Số tiền chú nâm nợ Cũng cố gắng thu xếp trả cho bọn em Cũng lâu quá Mấy tháng rồi còn gì Mà đấy là tinh lãi rất thấp đấy nha Nếu cứ tinh lãi như thiền hạ Thì số tiền ấy bây giờ không biết lên đến bao nhiêu rồi Kim Anh hỏi Thấp là bao nhiêu Bọn em cho người ta vay lãi là 1.1 Nhưng với chú Lâm đây thì bọn em chỉ cho vay có 0.7% một ngày thôi Kim Anh nhẩm tính 0.7% một ngày Tức là 21% một tháng <cười> Khủng khiếp thật Rồi Kim Anh quay sang Lâm Chào tính thế nào Bảo Lâm nói chắc chắn Anh Luông cứ về nói với anh sang đi Chậm lắm là hết tháng này tôi sẽ trả xong phẳng Thạch Luông nói Từ nay đến hết tháng còn hai chục ngày nữa Nhưng thôi thế cũng được nhưng mà anh sang có giản là nếu anh cam kết cho bằng cái gì đó thì hay quá bảo lâm nhíu mày lấy cái gì cam kết bây giờ mà thực ra mấy chuyện cam kết này với pháp luật chẳng có ý nghĩa gì cả lâu nay anh em mình chơi với nhau làm ăn với nhau đã bao giờ thất tín cái gì đâu mà bây giờ lại phải chặt chẽ quá như vậy thạch luôn cười, <cười> chuyện đấy chu lạ gì nữa thôi xin phép chu lâm chúng tôi có chuyện muốn trao đổi riêng với chị kim oanh lâm nhìn thạch luôn khó chịu Nhưng rồi bất chợt gặp ánh mắt lạnh lạnh Của gã đàn ông đi cùng thạch luôn Lâm bấm bụng nhìn Mấy người cứ bàn công chuyện đi Tôi về đây Rồi Lâm quay sang nói với Kim Hoành Cháu về nhé À Chiều mai cháu không sang cơm nữa đâu Còn đâu ăn hợp cho bố cháu Chứ cháu chẳng ăn được Kim Hoành cười gượng gạo Ờ cháu về đi Nếu mai mà quan nữa thì bảo cô Lâm lái xe về Còn lại ba người trong phòng thạch luôn nói Anh sang nói chỉ phải tính sớm chuyện cái casino này Có lẽ cần phải bán Đang có mấy xỉ thầu ở chợ lớn muốn mua Nhưng mà họ trả giá rẻ Có điều này chị cũng phải tính này Nhà thằng Lâm không thiếu gì tiền Mình có cái mỏ đấy rồi Kim Anh ngạc nhiên hỏi lại Có cái mỏ đấy thì đúng Nhưng bây giờ ông ấy chỉ cho mấy thằng sang đã gà thôi Ông ấy không sang chơi nữa Thì làm thế nào Thế chị với thằng Lâm bây giờ thế nào Thạch luôn hỏi Kim Anh cười gượng gạo Thì lúc tiểu với bố Lúc tiểu với con Nhưng mà nó không rứt được tôi đâu Thách luôn cười đều cáng <cười> Đúng là đã dính vào bà Thì chẳng rứt ra được Bà thì như quả núi lửa Một thằng con trai mới lớn dính vào bà thì lại chẳng chết Nhưng mà tôi hỏi bà Hai người có định sống với nhau không Kim Anh thở dài à, Cũng muốn sống với nhau Nhưng mà biết sống ở đâu Ở đây thì không được rồi sang Campuchia thì cũng không được Tôi đang tính đi nơi nào xa hơn nữa Nếu hai người có ý định như vậy thì tôi sẽ giúp Nhưng mà bây giờ phải nghĩ xem Cái kế hoạch này nên như thế nào đã Đây là chuyện phải cẩn thận đấy Kim Anh đáp Điều này thì anh không phải nói Nếu không có tôi Thì thằng Sang chẳng suýt chết mấy lần với bọn cảnh sát rồi còn gì Luông dịu nét mặt Chuyện đấy thì anh em chúng tôi biết Chúng tôi đã bao giờ quên hơn chị đâu Thế còn khoản trị nợ chúng tôi Thì bao giờ chị trả Kim Anh thử người ra suy nghĩ Anh cứ cho tôi tư thư một chút Dạo này tôi đang kẹt tiền Chắc cũng vài tháng nữa Thạch Luông lắc đầu Cố gắng sớm lên Không giải quyết sớm việc này Thì làm các vụ khác khó đấy Bây giờ đưa gái sang bên đó cũng khó khăn rồi còn mấy khách sang chơi đâu Ngày trước các đại gian sang chơi bạc có thắng Thua gì thì cũng kiếm gái để giải đen Để vui Bây giờ thì không có nữa Mấy con hôm nọ đưa sang bây giờ cũng đang ế sưng ế xỉa lên Bọn em đang tính cho nó về Kim Anh sáng mắt lên Ờ, nên cho chúng nó về đi Ở bên này cũng bắt đầu có người xì xèo chuyện bác con bé mất tích rồi Nhưng mà cho chúng nó về thế nào cho khéo Thạch Lương cười nhạt ừ, chuyện đấy chờ khi yên tâm Không phải lo, bọn em sẽ có cách Thôi, bọn em về đây Bà chị nhớ suy nghĩ kỹ chuyện thằng Lâm nhé Khi bọn Thạch Lương về rồi Kim Anh lên phòng và nằm thừa ra suy nghĩ Đúng lúc ấy có tiếng chuông điện thoại di động Thấy số máy của đồng Kim Anh nói giọng hờn dỗi, Anh đang ở đâu đấy Anh đang ở dưới Sài Gòn. Kim Anh khó chịu. À, ở dưới Sài Gòn mà vẫn còn nhớ đến con này à? Hai hôm vừa rồi anh bận gì mà lại không điện thoại cho em? Anh đi Sài Gòn mà cũng không nói cho em biết một lời. Hay là có con nào rồi? Đồng dãi bày. Ai, trời ơi, em đừng cứ nói như thế. Công việc đột xuất mà. Anh đang bận quá. Mấy hôm này học hành liên miên. Mấy bữa rồi anh quan cơm nhà đâu? Toàn ăn cơm ở cơ quan. Ngày mai là thứ bảy, em xuống Sài Gòn chơi với anh đi. Em không thích Sài Gòn, ồn nào lắm Nếu anh thu xếp được thì em xuống Sài Gòn với anh rồi mình đi Đà Lạt Đồng đáp Bay đi Đà Lạt thì không được Kim Anh hờn dỗi, Không được thì thôi Anh cứ ở đó làm việc đi Yên tâm mà phục vụ sự nghiệp cách mạng Còn em, tự lo thân em Đồng hốt hoảng Úi, Thôi mà, đừng có nói như vậy Chờ anh một ngày anh về rồi anh đền cho em Kim Anh hỏi Chắc là lại nhậu xìn rồi đúng không Đồng cười À, cũng có uống, say, nhưng mà chưa xỉn Tại trụ sở công ty cổ phần vận tải và dịch vụ thương mại Bảo Lâm Trong phòng làm việc Bảo Lâm đang ngồi làm việc với phó tổng giám đốc toàn và kế toán trưởng tên là Tâm Bảo Lâm nói Tình hình tài chính của công ty ta như thế nào Thì các anh các chị cũng biết rõ rồi Dạo này khá khó khăn Bữa trước tôi đã nói với các anh chị về lô đất rồi đấy Anh chị làm thế nào để vẽ ra cho tôi dự án để vay ngân hàng rồi đầu tư Phó tổng giám đốc Toàn nói Vẽ dự án thì không khó Nhưng mà để rút được tiền ngân hàng thì cũng phải chi cho họ phần trăm. Lâm gật đầu phần trăm cũng được, tôi đồng ý Còn công canh ca trị vẽ dự án Thì tôi sẽ chi thêm phần trăm nữa Tổng cộng chi phí vào đấy là 10% Nhưng mà làm thế nào phải vay ngân hàng được cho tôi Trên 50 tỷ Nghe con số 50 tỷ toàn vật tâm giật bắn mình Sao nhiều với anh Lâm giải thích Nếu là dự án xây dựng một khu resort Khu vui chơi giải trí thì 50 tỷ có là gì đâu Nhưng theo tôi thì nên vẽ ra một cái dự án công viên tâm linh. Tôi thấy ngoài bác có mấy dự án công viên tâm linh hay lắm đấy. Hai người đi ra đấy xem cách họ làm như thế nào, rồi về áp dụng vào đây. Nhưng mà làm công viên tâm linh cũng chưa chắc đã hay. Nếu như mình vẽ ra một khu dành cho các nhà đầu tư nước ngoài, thì tỉnh và ngân hàng có khi sẽ dễ đồng ý hơn. Tầm vỗ tay, đúng rồi anh ạ. Thôi, việc đấy anh cứ để chúng em lo. Lâm tươi tỉnh, cố gắng làm sớm nha. Anh Toàn thu xếp công việc này đi. Anh bố trí tôi cho gặp lãnh đạo tỉnh Và chi nhánh ngân hàng Bảo Hưng ở đây Toàn gật đầu Gặp lãnh đạo ngân hàng ở đây thì không có Tôi sẽ bố trí cho anh Thôi xin phép anh Anh đã có ý kiến như thế Thì chúng tôi sẽ tiến hành ngay Ra khỏi phòng Toàn ngoắc tay Tâm Đi về phòng anh Về phòng của Toàn Toàn nói với Tâm Này Thằng cha này cần tiền làm gì mà bắt mình làm dự án ma thế này nhỉ Chắc là do nợ nần trông chất Vì cơ bạc nên bây giờ phải làm trò này Làm thế này là cũng ghê rằng đấy Nếu vẽ ra dự án như thế này mà sau này đổ bể Thì mình cũng phải vào tù chứ không chơi Toàn nói Tâm đáp Anh sợ gì? Mình là thư hành Bây giờ mình cứ làm Có nghị quyết của hội đồng quản trị Có dự án của hội đồng quản trị giao cho mình làm mà Còn nếu sau này có việc gì xảy ra Thằng Lâm vừa là chủ tịch hội đồng quản trị Vừa là tổng giám đốc sẽ phải chịu trách nhiệm Kế toán phó tổng giám đốc thì cũng chỉ làm theo lệnh của tổng giám đốc thôi Toàn cười Hờ Nghe cũng có lý. vậy năm tỷ mà mình được ba phần trăm thì là bao nhiêu? sao lại ba phần trăm? bây giờ bọn ngân hàng đang sống xinh với số lớn như thế này, mình chia cho nó bốn phần trăm thôi. toàn đáp, ơ, vậy là mình còn được sáu phần trăm cả. hơ, cố gắng làm em nhé. tại phòng làm việc của thượng tá thông, trường phòng cảnh sát hình sự, thượng tá thông đang ngồi trước một tập báo cáo trinh sát về các đường dây đưa người sang biên giới chơi bạc và đá gà. Anh lấy ra cặp tài liệu ở ngoài có đề hồ sơ trinh sát về Huỳnh Sơn Đồng và hồ sơ trinh sát về Huỳnh Bảo Lâm và đọc với vẻ lơ đãng, nét mặt mỗi lúc một căng thẳng. Trợt anh đứng dậy và nói với sĩ quan trực ban Cầu gọi cho tôi Hòa về đây. Sĩ quan trực ban chạy đi một lát rồi quay lại báo cáo. Báo cáo anh, anh Hòa không có ở nhà. Thương tá thông hỏi, có ai biết Hòa đi đâu không? Dạ, bên đội chỉ nói là anh ấy đang đi công tác ở Sài Gòn. Thương tá thông đáp, À, tôi nhớ rồi. Trong lúc ấy, tại trụ sở của một công ty bất động sản, trung tá Hòa và một điều tra viên đang ngồi với ông Viễn, bố của Nam. Ông Viễn nhìn lá đơn của vợ gửi tố cáo và ánh mắt mỗi lúc một trở nên dữ dội. Ông nghiến răng, hai tay nắm chặt. Ông nói giọng gìn rít qua kẽ rằng "Thật là khốn kiếp! Tôi không ngờ là bái lại là dám làm cái việc như thế này. Không biết đứa nào suối bầy mà bái lại dám làm cái việc gấp lừa bỏ tay người như thế." thế này thì làm sao để đức cho con cho cháu sau này đây Chúng ta hòa điềm tĩnh Anh à Anh cũng nên bình tĩnh Chắc là chị nhà nghĩ việc em đưa cháu Nam về dễ dàng quá Mà vẫn phải mất tiền cho chúng nó Chị ấy cạn nghĩ nên mới làm việc này Tất nhiên là em biết việc này cũng gây rắc rối cho em Nhưng em không ngại Ông Việt đáp "Trước hết tôi thành thật xin lỗi anh Anh đã cứu cháu về mà cuối cùng lại là ơn mắc quán Chúng ta hòa nói Hôm chúng nó sang lấy tiền như thế nào Nó đến nhà Nhưng tôi không có nhà Chỉ có thằng Nam và bái ở nhà thôi Chúng tôi nghe lời anh nên cứ chuẩn bị sẵn tiền Chúng nó đến lấy tiền rồi đi luôn Chúng nó có nói gì nữa không Có một thằng chỉ mặt nhà tôi và nói Bà biết điều thì im mồm đi nhá Tôi nói cho bà biết Đây là nhờ mấy tay công an hình sự xin Chứ nếu không thì con bà đi nốt cả hai tay nữa Nhưng chuyện bái làm đơn bu trai như thế này Thì tôi không thể ngờ Để tôi về bà bái rút đơn Chúng ta hỏa đáp Nếu anh nói với chị rút được đơn thì tốt Nhưng việc này phải hết sức tế nhị Bây giờ có việc này Anh có cách nào cho bọn tôi gặp cháu Nam không? Cảnh muốn gặp cháu có việc gì? Chúng ta hỏa nghiêm nét mặt Chúng tôi muốn tìm ra kẻ chủ mưu đưa Những người như cháu Nam Sang bên kia đánh bạc Ông viết nói Có khó gì đâu Người đầu tiên đưa thằng Nam sang bên kia đánh bạc là thằng Bảo Lâm Còn ông đồng cảnh sát giao thông Ở công an tỉnh nhà anh đấy Chúng ta hòa điểm tính Cho đấy chúng tôi biết Nhưng chúng tôi muốn biết cụ thể hơn nữa Mới chỉ là nghe nói thế thôi Còn chứng cứ như thế nào thì phải củng cố Anh cố gắng tạo điều kiện cho chúng tôi gặp cháu Được tôi sẽ nói người Đưa nó đến đấy gặp các anh Nếu được thế thì tốt quá Rất cảm ơn anh Chúng ta hòa nói Ông Viễn nhấc máy gọi cho Nam Nam đây à Con đang làm gì đây Tiếng Nam lễ phép Dạ thưa ba con đang học tiếng Anh ạ Con học một mình nghe học với gia sư già con đang ôn bài một mình Mai mới học với gia sư ạ Có chú Thân ở đấy không Dạ đây, chú Thân đang ngồi đây Bà nói chuyện với chú Thân nhé Ừ, cho bà nói chuyện với chú Thân Dạ em nghe đẹp Ông Viễn nói như ra lệnh Anh lấy ô tô, đưa thằng Nam đến đây Tôi có việc muốn nói với nó Dạ vâng, em đi ngay Ông Viễn cúp máy rồi nói Với Trung tá Hòa Từ sau lần đấy. Tôi phải thuê vệ sĩ đến để canh giữ nó. Còn cái ngần đấy tuổi rồi, mà bây giờ đi một bước cũng phải kèm vệ sĩ. Giờ tôi mới thấy đúng là cái cờ bạc gây nghiện cho con người ta khủng khiếp, chẳng kém gì ma túy. Nó bị chặt cụt ngón tay như thế, nhưng vừa mới lành sẹo là đã nghĩ mưu kế nói dối để đi chơi rồi. Bây giờ cô vệ sĩ nó không làm gì được thì lại đánh bài trên mạng. Bữa trước tôi mới táo hỏa ra là nó lại cá độ bóng đá qua mạng, À, anh bảo thế có chết giờ không Chúng tá hỏa nói chuyện cá độ bóng đá qua mạng phức tạp lắm anh ạ ở trên cục cảnh sát hình sự của bộ công an đang lập mấy chuyên án những người cá độ bóng đá qua mạng có mấy ai thắng đâu hầu hết là chết tình hình gay lắm mỗi năm có lẽ người việt nam đi cá độ bóng đá ở nước ngoài đến hàng ngàn tỷ đồng ấy ấy thế mà lấy ý kiến cho mở cá độ bóng đá công khai cho mở casino thì lại nhao nhao lên phản đối à, khổ thế Chúng tá hòa thở dài Ai, tôi cũng đang sợ việc này Mà chị nhà gửi cho báo chí Thì chắc cũng là có báo réo lên đấy Nhưng thôi Cứ tạm quên chuyện này đi đã Hai người ngồi nói chuyện một lát Thì vệ sĩ Thân và Nam đến Nam vào trong nhà Nét mặt trở nên ngoan ngoãn lạ thường Nam lễ phép Con chào ba, con chào chú Đây là chú Hỏa, cảnh sát hình sự Chú muốn gặp con Để hỏi một số việc liên quan đến chuyện con bị giam giữ Ở sòng bạc của thằng Trùng Nốp Bây giờ bà muốn con trình bày hết với chú Hòa. Nhớ là trình bày hết không được giấu điều gì. Bà nói cho con biết nếu con giấu chú ấy điều gì hoặc để các chú phiền lòng thì con đừng có trách. Nhân đây bà cũng phải nói điều này. Ơn của chú Hòa cứu mạng con là rất lớn. Bà cho kịp trả ơn cho chú ấy. Mà má con lại làm một việc rất không hay là gửi đơn tố cáo chú ấy. Nam nhìn trung tá Hòa chân chân. Má cháu gửi đơn tố cáo chú ạ. Trung tá Hòa gật đầu. Ờ. Nhưng mà thôi, việc đấy chắc là má cháu nghĩ cho kỹ Chú cũng không trách má cháu đâu Bây giờ, xin phép anh Viễn cho chúng tôi làm việc riêng với cháu Ông viện nói, tôi cũng phải đi họp Mấy chú cháu cứ ngủ đây trao đổi với nhau Trưa nay anh ở đây ăn cơm với tôi nhé Chúng ta hỏa đã Dạ cảm ơn anh Tôi xin phép làm việc với cháu độ nửa tiếng, một tiếng gì đó Rồi chúng tôi về Ở trên tỉnh cũng còn nhiều việc quá Ông Viễn đóng cửa phòng lại rồi cắp cặp đi luôn Còn lại bốn người trong đó có vệ sĩ thân. trung tá hòa nói với thân. Anh thân ạ, tôi biết anh trước đây cũng là cảnh sát đình sự. Đúng không nào? Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn quá, chuyện nhà ốm, nên anh phải xin ra ngoài, đi làm vệ sĩ. Trời ạ, sao anh dành thế? Thân đáp. trung tá hòa cười. Anh em mình cùng nghề với nhau mà. Bây giờ tôi rất xin lỗi anh, nhưng tôi muốn anh cho tôi một lời hứa. Thân nói nghiêm túc. Vâng, anh cứ nói. Lẽ ra chúng tôi sẽ bí mật gặp trong nam. Nhưng tôi nghĩ việc này cũng không cần đến mức như thế. Chúng tôi muốn anh hứa rằng tất cả những việc chúng ta trao đổi ở đây, anh không được tiết lộ cho ai. Anh. anh có dám hứa như vậy không? Thần đáp: Tôi xin cam kết, tôi hứa. Tôi phải xin ra ngoài ngành công an cũng vì hoàn cảnh kinh tế. Tôi sợ rằng nếu còn ở công an, Có làm điều gì bậy bạ thì ảnh hưởng đến danh dự của đơn vị. Nhưng từ khi ra ngoài làm ăn đến giờ, tôi chưa làm bất cứ điều gì sai. Chính vì vậy tôi làm phó tổng giám đốc Nhưng khi có yêu cầu đặc biệt của anh Viễn Là đích thân tôi đi làm Tôi nói thế để các anh biết thêm Nếu anh tin tôi thì cứ coi tôi như là Một người cảnh sát hình sự ở bên cạnh cháu Nam đây Thế thì tốt quá Chúng ta hòa nói Nói rồi chúng ta hòa nói tiếp với Nam Bây giờ chú muốn cháu kể cho chú nghe từ đâu Mà cháu biết đường sang Campuchia đánh bạc Người dẫn dắt cháu là ai Nam thừa người ra Nếu cháu không nói thì có sao không điều này thì tùy cháu nhưng cháu phải nhớ rằng các chú đã đến đây nói với ba cháu đưa cháu đến đây để nói chuyện nghĩa là các chú rất nể tình ba cháu và các chú cũng nghĩ cháu là người bị chúng nó gài bẫy đưa vào con đường cờ bạc chứ bản thân cháu trước đây cháu cũng là con ngoan trò giỏi cháu không nói cũng được nhưng các chú chỉ sợ đến lúc các chú làm ra vụ án thì cháu lại mắc thêm tội che giấu tội phạm Nam thử người ra một lát rồi nói cháu đi sang bên đấy chơi cũng là tự cháu thôi. Làm gì có ai dắt đâu Trung tá Hòa cười nhạt Cháu đang nói với một trung tá công an Đội trưởng đội chống tệ nạn xã hội Cháu làm sao am hiểu giới cờ bạc bằng chú được Cháu nói điều ấy trẻ con cũng không nghe được Tốt nhất là cháu cứ nói thật Mà chú nói luôn nhá Cháu không nói thì chú cũng biết Người đưa cháu sang bên đó là ai Đó là thằng Bảo Lâm đúng không Lần đầu tiên cháu đi chơi với nó Nó đã cho cháu hai ngàn đô la Và lần đó cháu thắng tổng cộng là 20.000 đô la. Nam nghe Trung tá Hỏa nói đến đó thì tái mặt. Ôi, thế thì chú biết hết rồi con gì? Cũng có những điều chú biết chưa hết. Chú muốn cháu kể lại cho chú nghe những điều chú vừa hỏi. Và cháu nên nhớ, cuộc nói chuyện ngày hôm nay ở đây, nếu cháu tiết lộ cho bất cứ người nào biết, thì chú nói thật là chú cũng không cứu được cháu nữa đâu. Nam nghĩ một lát rồi nói. Vâng, cháu xin nói ạ. Hơn một năm trước, Nam đang học lớp 11. Nam có một cô bạn gái khá thân tên là Phượng. Trong một giờ học văn, Phượng ngồi ở bàn sau, đưa lên cho Nam một mảnh giấy nhỏ, viết Trưa nay cậu có rảnh không? Tớ rảnh, Nam viết. Phượng trả lời, cậu đi ăn cơm với tớ nhé. Dĩ nhiên là Nam đồng ý ngay. Nam viết một câu rất cải lương. Cậu đã mang lại niềm vui cho tớ đấy. Hôm nay là một ngày may mắn. Sáng nay ba tớ vừa cho tiền. Phượng viết lại. Cậu chỉ được cái dẻo mồm. Sau giờ học hôm đó, Nam lấy chiếc xe máy SH giấu cách cổng trường khoảng 200m chở Phượng đi. Ngồi trên xe, Nam hỏi Phượng Đi đâu bây giờ Phượng? Tớ có một ông anh họ, xa ở trên tỉnh về đây chơi. Anh ấy kêu tớ là trưa nay điên cơm nhưng mà anh ấy đi cùng bạn gái nên anh ấy bảo tớ là phải có bạn trai đi cùng nếu không thì lẻ lắm. Tớ nghĩ đến cậu nên rủ cậu đi. Nam thích chí nhưng mà lát nữa cậu phải giới thiệu bạn trai như thế nào? Phượng đấm vào lưng Nam, đồ quỷ, bạn trai là bạn học cùng lớp chứ gì nữa, để ngỡ mờ kiểu gì đấy. Thôi, và người ta bằng anh đi. Phượng đấm thêm một nhát vào vai Nam, này, không phải thấy người ta như vậy là quá đà đâu nhé. Phượng chỉ cho Nam đường đến một khách sạn lớn. Phượng và Nam đến nơi thì đã thấy Lâm ngồi đó với một cô gái. Phượng díu dít, em chào anh, Ôi lâu lắm rồi mới thấy anh trai em, giờ này ông anh đẹp trai dễ sợ á. Lâm cười, ngồi đây em gái, đây là bạn gái anh. Lâm giới thiệu Phượng với bạn gái, đây là Phượng. Con đồng chú họ của anh, anh đang định hôm nay giới thiệu cháu với em, để em xem có giúp cháu đi thi hoa hậu được không. Cô gái nói, sinh như thế này đi thi hoa hậu được quá mà, mà em đã đi thi bao giờ chưa? Phượng nhìn cô gái chăm chăm rồi nói, trời ạ, chị có phải là chị Ngọc Minh không? Chị là Ngọc Minh, chị là hoa hậu thanh lịch năm vừa rồi, khỏi phải nói là Phượng vui như thế nào. Ngọc Minh nói với Phượng, thôi mà em, cái danh hoa hậu thanh lịch thì có là gì đâu. Chỉ mà được là hoa hậu Việt Nam thì mới đang nói. Phượng nói, dù gì thì chị cũng là hoa hậu. Em đã coi hình chị trên báo rồi, đẹp mê luôn. Anh Lâm có phước ghê, lại quen được người như chị. Lâm nói, em chẳng bảo anh đẹp trai như thế còn gì. Mà sao không giới thiệu bạn trai đi? Dạ đây là Nam, bạn cùng lớp với em. À, hoa dài đứa vừa học xong đến đây luôn đúng không? Thế đã báo với ba má là trưa nay không ăn cơm nhà chưa? Phượng hồn nhiên. Bà má em chẳng bao giờ hỏi em chưa có về ăn cơm không. Vì ông bà có bao giờ ở nhà đâu. Cùng lắm có bà vũ nuôi là hỏi em thôi. Nam nói. Em đi học cả sáng cả chiều. Nên má em cho em tiền. Ăn chưa ở đâu thì ăn. Rồi kiếm quán cà phê nào ngồi chờ đến chiều đi học tiếp. Nhưng mà chiều nay em được nghỉ học ạ. Bốn người ăn cơm nói chuyện vui vẻ. Lâm nói. Tiếc quá. Chiều nay anh đi sang bên casino Lucky Day đấy. Giá mà hai đứa rảnh đi chơi cùng với anh thì hay quá. Nam ngờ ngác. Casino Lucky đây là đâu ạ Lâm cười Ở bên Campuchia Từ đây sang đó chỉ hơn một tiếng thôi Ố, hay quá anh cho em đi với Em nghe nói bên đó có nhiều sòng bài lớn lắm Em muốn đi coi một lần cho biết Phượng nói Ngọc Minh nói Em sinh như thế này mà đi sang thì người ta làm sao mà có tâm trí chơi bạc được Có mà họ mải nhìn chị Mới không có tâm trí đánh bạc ấy Anh Lâm cho em đi với nhé Mà bao giờ về ạ Lâm nói sao một chút chiều tối là về thôi Hay quá, anh cho em đi với nhé. Phượng gieo lên. Thấy Phượng như vậy, Nam cũng vội vàng nói theo. Anh Lâm cũng cho em đi cùng với ạ. Lâm quay sang nói với Ngọc Minh. Ok, mình đồng ý nhé. Ngọc Minh nói, ớ, đây là quyền của anh mà. Em cũng chỉ đi theo anh thôi. Bữa ăn cơm kết thúc chóng vánh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 6 của cuốn tiểu thuyết Quỷ Ám. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 7. còn bây giờ đình duy xin chào chúc quý vị khán thính giả một đêm ngon giấc